Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tên là chú chẳng chữa trị gì Chú lên khu chợ đầu mối làm kiều vàn Bà Voan mẹ chú Lâm thì đi làm suốt việc trên Hà Nội cho khuây khỏa Căn nhà chú hiu quạnh không một bóng người Chỉ có nghe rằng ngày rỗ chú và bà Voan mới về hương khói Thằng Lam giờ cũng lớn, đến tuổi cập kề Nhưng nó vẫn lì lì không nói không rằng Da nó vẫn trắng nhưng trắng xanh Nếu nhìn nó mặc quần áo trắng đi trong nút trời nhà nhem tối Chẳng khác nào như thế mà thỉnh thoảng lắm ngày tới gặp nhau, nó mới cười với em, vẫn nụ cười nở miệng ấm ảnh ngày ấy khiến em lạnh hết cả sống lưng. Vậy là nhà em lẫn nhà chủ lâm đều tàn đan sẻ nghe. Nhà chủ lâm thì đau đơn hơn, chắc có lẽ do đời bố lẫn đời con đều làm nghề thịt lợn. Nhà em thì cái hà cũng mang tật ở chân suốt đời. Nghề thịt lợn không sống, không có người thịt lợn thì lấy đâu ra thịt cho mọi người ăn. Nhưng đã làm cái nghề này, đến khi đủ ăn đủ mặc phải biết làm nhiều việc thiện, phải biết chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn biết giúp đỡ mọi người từ việc nhỏ đến việc bé, từ việc lớn đến việc to, bởi sinh mạng nào cũng quý, kể cả có là giết lợn để phục vụ mọi người thì bản thân ta vẫn mang nghiệp vì đã tước đi quyền sống của sinh vật khác. Chuyện thứ hai, vong hồn trở về nhà. Hai giờ sáng thằng Tú ngồi trên con xe máy cũ kĩ của bố nó chạy thẳng trên con nơi quốc lộ 1. Người nó nụng nặc hơi men sau cuộc vui với lũ bạn mới gặp hồi tối. Uống không kiểm soát, nó say mềm không biết gì. Thế nhưng tình chó cục cằn, lại thêm cái tôi sĩ diện, nó đếch cần thằng nào đèo về mà tự lếch thách dắt xe ra về. Ngồi trên chiếc xe cảm nhận cái gió trời về đêm pha vào mặt mắt lạnh. Cảnh mũi nó nhách nhách, hít hà cái xương gió về đêm. Lúc này men gấm mạnh càng khiến nó khoái chí, Viga chạy thẳng như gió bay. Tiếng va đập mạnh, tiếng cửa kính vỡ như vang trời, tiếng gió rít mạnh. Chiếc xe 16 chỗ phía trước lao thẳng trực diện từ trên cầu, bay thẳng xuống con đường thẳng Tú đang đi, không kịp kiểm soát. Thằng Tú thả tay, phó mặc sự sống chết. Ấy vậy mà số thằng này hên, lao thẳng xuống cái ao bèo cái bên kia đường. Trời lạnh buốt về đêm, nó với mỗi cái áo sơ mi mỏng tang người ướt đẫm cộng thêm có tí nước, nó tỉnh táo lồm cồm bò từ dưới mương cái lên. Bò được đến mén đường, tay nó loạn choạng sờ vào thứ gì đó bề nhầy, tanh ngòm nóng hổi đến phát ói. Vô thức đưa tay lên mũi, nó cứ hít hít mãi mới ngộ ra, máu, là máu. Thứ tanh ngòm nó vừa chạm vào là máu. Tay nó run run thò tay vào túi quần, lôi ra con điện thoại đen trắng cục gạch. Được cái điện thoại cổ mà lại hay xuống nước thì cũng vẫn cứ dài ngon. Nó bấn loạn bật màn điện thoại soi thẳng vào cái đống bề nhầy nó vừa chạm phải trắng đỏ hòa lẫn nhau, loang lổ như mớ bã động ngoài trời. Dù ngu điền đâu thì nó cũng đủ hiểu đấy là cái gì, máu người. Hốc và áo của ai đó văng ra. Mắt nó nhòe đi, rụt rụt mãi, nó với bản thân bước chậm rãi về phía trước. Chức đèn mờ nhạt nhưng đủ để nó nhìn rõ từng thứ. Người đàn bài trung niên tóc rũ rượi, mặt nát bét, chết tại chỗ, trên mặt vẫn còn in hẳn những mảnh kính đâm vào. Đôi mắt nó lăn dài trên gò má, dần nó khuỵu xuống không thể bước nổi. Nó ngồi gục trước chiếc xe lật ngửa, mà nó không thể đếm hết số người đã chết trong xe. Lã Thay, đứa hôm nay chẳng có lấy một bóng người, nó đảo mắt tìm kiếm điều gì đó, nó cần sự cứu giúp ngay lúc này. Một bàn tay thò ra từ gầm xe, bầu víu lấy tay của nó, khiến nó giật mình hét toang lên. "Chết tiệt, cứu gì vậy? Cứu tôi, cứu lấy con gái tôi." Một giọng nói thều thào yếu ớt của người phụ nữ trẻ, chỉ còn chút sức lực cuối cùng. Nó thấy được sự đau đớn ấy, như tiếng nó đang đau đớn vậy. Nó đưa tay ôm chọn đứa bé mà người phụ nữ ấy vẫn cố giữ chút hơi thở cuối cùng, chỉ để ôm chặt lấy đứa con nhỏ quần trong cái chăn bông mỏng được nhuộm màu máu đỏ của mẹ nó. Thế được thằng Tú ôm đứa bé, người phụ nữ ấy nhắm mắt chết tại chỗ, tay vẫn bấu chặt chiếc tã của đứa con. Thằng Tú tay run run giở chiếc chăn ra, nó chết lặng khi thấy đứa mẹ ấy chết cứng ngắc tim tái, mắt nó hỏ đi kêu gào trong vô vọng. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người họ hét chạy đến. Nó biết có người đến rồi. Nó biết có người cứu nó khỏi khoảnh khắc ác quỷ này rồi. Thế sao nó cứ nghẹn lại, ôm người khóc. Đứa bé nằm chết trong tay nó khiến nó bất lực. Ánh mắt người mẹ kỳ vọng cầu xin ở nó, chỉ mong cứu được đứa con, vậy mà nó không giúp được gì. Cư thể nó thiệp đi, nó không còn biết gì cả, nó chỉ biết khi tỉnh lại, đồng nó băng bó, chân tay đầy vết bầm tím. Cứ ngỡ như chỉ là cơn ác mộng, nhưng khi vùng mở mắt, màn hình tivi nhỏ của bệnh viện đập thẳng vào mắt nó. Hình ảnh vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tối hôm qua. Chiếc xe 16 chỗ mất tay lái, lao từ trên cầu xuống đường quốc lộ, lật xe chết 13 người, 8 người đang trong giai đoạn nguy kịch. Tài xế. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net